Các bạn đang nghe tại audio.net. Anh nghĩ chỉ sợ 3 ngày cũng không đủ. Quá tuyệt vời, 3 ngày nữa là tới thứ sáu, còn được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần. Vậy là chúng ta có gần 1 tuần rồi. Cô cười hí hưởng nói. Đúng rồi, chúng ta đi đâu chơi đây? Em muốn đi khu vui chơi thiếu nhi, còn muốn ăn đồ ăn ở Đài Nam. Tốt nhất là chúng ta chơi một mạch đến khẩu đinh luôn. Khóe miệng của vũ triều duy khẽ nhếch. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh thật sự không nhẫn tâm để cô biết chuyện của Chu đình. Anh làm sao vậy? Có phải không yên tâm về công ty? Thôi, đừng nghĩ tới nó nữa. Hai cậu em của anh trông coi cũng tốt mà. Phát hiện đôi mắt anh sâu thẳm, ánh lên sự buồn bực không vui. Cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt sầu não như thế. Cô tình nguyện nhìn khuôn mặt nghiêm túc đờ đẫn không có tinh thần kia, chứ không phải là khuôn mặt u sầu buồn bã này. Nhìn anh như thế cô rất đau lòng. Không kiểm chế được, cô khẽ hôn vào má anh một nụ hôn. Em xem trên TV, nếu gặp chuyện buồn phiền, thì đi hong gió, hy vọng có thể giúp anh giải tỏa ưu phiền. Cần giải tỏa phải là cô chứ, Vũ Chiêu Duy nạn ra một nụ cười yếu ớt nói. Anh không sao đâu. Lâm Nghi chẳng hiểu, cô chỉ cười cười. Có lẽ là yêu, nên đặc biệt nhạy cảm. Cô biết anh không nói thật, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, vì cô không muốn phá hư buổi du lịch này. Em đói bụng rồi, Từ sáng tới rồi chưa ăn gì Anh xin lỗi Một lá nữa chúng ta đến cửa hàng tiện lợi Ở phụ cận mua Anh cười nhiên xin lỗi cô Trời chắc đổ mưa hồng Lâm Nghi chăn nhìn ra bầu trời xanh thẳm xa xa Không có một gợn mây Chính là thời tiết tốt để du lịch Anh có khỏe không Cô tự nhiên đặt tay lên chán anh Không có phát sốt mà Vũ chiêu duy cười nhạt cũng không nói gì Vậy tại sao Anh lại xin lỗi em Quá là không bình thường, cô có cảm giác là lạ, lạ. Không có gì, chúng ta sắp quẹo rồi. Anh nói xong liền rẽ vào một khúc đường quanh co trong một khu dân cư. Là Tân Trúc, em muốn ăn bún xào Tân Trúc, vịt xiên Tân Trúc. Cô hương phần đến nỗi, cả khuôn mặt muốn dính vào cửa kiếng, hận không thể bay ra ngoài cửa sổ. Nghiếng mắt nhìn nụ cười hồn nhiên không ưu phiền của cô, lòng của Vũ Chiêu Duy như bị sáng một quyền nặng nề. Anh thật không muốn quay đầu trở về. Ít nhất, Không biết sao với biết còn tốt hơn. Xe dừng lại bên lề đường đối diện một bệnh viện lớn. Vũ chiều Duy tắt máy xuống xe. Bệnh viện này nằm trong sự quản lý của thiên địa môn. Văn Khôi đã đem tin tức ở đây phong tỏa hết. Nơi này là bệnh viện. Lâm Nghi Trăn nhìn tòa nhà cao vút, được phối toàn bộ là màu xanh nước biển. Bầu trời xanh dương không nhìn thấy một áng mây nào. Màu xanh thật tốt. Màu xanh làm cho người ta tim đập nhanh hoảng sợ. Cảm giác giống như ngày bà ngoại cô qua đời. Bí mắt của cô chợt sật, trong lòng đầy lo lắng, không biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ về bà ngoại. Nghi chăn, chúng ta đi mua một chút thức ăn rồi hãy đi vào. Vũ triều duy thấp giọng gọi khi cô đang suy nghĩ mơ màng. Lâm Nghi chắn bước nhanh về phía anh và ôm lấy cánh tay anh để loại bỏ đi cảm giác lo lắng. Tại sao chúng ta lại phải đến bệnh viện? Khi hơi thở ấm áp của anh tràn đầy mọi giác quan của cô thì cô hít sâu một hơi. Thàm làm hít vào mùi vị chỉ thuộc về riêng anh. Để nó vuốt về nội tâm đang thấp thỏm lo lắng của cô Vũ Chiêu Duy chỉ gật đầu một cái Cơ thể anh không khỏe sao Nhưng cũng không cần phải chạy đến một nơi xa xôi như thế này chứ Cô lầu bầu Không phải anh Anh cùng cô đi đến một cửa hàng nhỏ phía sau bệnh viện Mua thịt viên, bún xào và một chút trái cây Lâm nghi chăn ăn ngấu ăn nghiến sâu thịt viên Sau đó đưa đến bên miệng Vũ Chiêu Duy Anh ăn một miếng đi Em biết là từ sáng tới giờ anh cũng chưa ăn gì Trở lại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng gay mũi như sóng biển, từng đợt từng đợt xông về phía lâm nghi chăn, khiến cho chi nhớ của cô quay về quá khứ. Không biết từ lúc nào tay của cô khẽ run, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Đôi mắt linh hoạt ngó xung quanh nhìn người đến người đi. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh bà ngoại chết ngày đó. Trái tim trở nên căng thẳng, cô sợ hãi nhắm mắt lại, muốn tìm kiếm sự ấm áp khiến cô càng dựa chặt hơn vào khỉu tay của anh. Theo đám đông, hai người đi vào thang máy, vũ chiều duy hít sâu nói nhỏ với cô. Nghi chăn, anh hy vọng em hãy chuẩn bị tâm lý một chút. Làm sao vậy? Trong lòng cô đã sớm căng thẳng, chỉ muốn ôm chặt anh. Đinh! Thang máy đến nơi. Anh chỉ cười không nói, dẫn cô đến trước một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, rồi dừng lại, anh gõ cửa một người đàn ông tóc tai rối bù mặt đầy dâu hai má hõm xuống đôi mắt đèn không chút ánh sáng nhìn thấy lâm nghi chăn thì lóe lên một cái không nói gì nghiêng người hé sang một bên anh xác định là hữu dụng vũ chiêu duy hỏi nhỏ người đàn ông đó mà chỉ có thể hai người nghe được chẳng lẽ anh có biện pháp không? nghe chuyện hot nhất tại đọc